Mẹ và con Tôi ngồi chờ ở chiếc ghế salon nhà chị Giọng chị đều đều Chị kể cho tôi nghe về cái chết của bé Ngân Đứa con trai đầu lòng của chị Chị là Đặng Ái Việt Bây giờ chị là họa sĩ Hồi năm 1971 Chị cũng là một họa sĩ Của báo Phụ Nữ Giải Phóng Chị sanh cháu trong rừng một mình Ba cháu nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc khi đó đang ở miền Bắc. Năm 1971, cuộc chiến tranh đã bước sang giai đoạn mới. Thất bại trong chiến lược tìm diệt, người Mỹ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Với bom đạn của Mỹ, thay cho lính Mỹ trên chiến trường là người Việt Nam. Bọn Mỹ vốn nhiều bom, trong chiến lược mới, số bom được ném xuống vùng giải phóng càng nhiều hơn khi nào quy mô và tính ác liệt như lúc này. Ngày, đêm, không ngớt tiếng máy bay, lúc nào cũng có tiếng bom. Việc đi lại rất khó khăn. Đối với một người bình thường đã là một sự chịu đựng ghê gớm. Huống hồ, chị là một phụ nữ, lại có con nhỏ. Sự chịu đựng của chị thật là khủng khiếp. Bé ngân bảy tháng, chiến tranh ngày càng ác liệt. Mấy gì yêu cầu gửi cháu về quê? Chấp hành mệnh lệnh, chị bồng cháu đi bộ, dòng dã từ Tây Ninh xuống Hồng Ngự, nhắn gia đình ra đón. Không may, cháu bị tiêu chảy khá nặng, mất nước. Trong một đêm liều mạng, bồng con ra vùng giáp danh để mua thuốc. Đi bộ, đi xuồng, những mong cứu con thoát bệnh. Nhưng... <cười> Tháng 3 tiết thanh minh năm quý dậu, Sau 22 năm bận rộn với cuộc sống Với công việc sau chiến tranh kết thúc Ái Việt tiếp tục say những đứa con trai Chị vừa gánh vác việc gia đình Việc cơ quan Chăm sóc chồng và những đứa con Đã chiếm hết thời gian Quần quật suốt ngày Đêm về đặt lưng là ngủ Một đêm nọ, trong giấc mơ Ái Việt thấy mình đi đến một vùng đồng bằng Màu xanh bạc ngàn Từng đàn cò bay trắng đồng Chị tiếp tục đi đến một con sông Rồi tự nhiên thấy mình đang ở trên một rừng cao quen thuộc Hàng keo lá xanh với những trái uốn cong Nứt mình, lòi thịt, chỗ hồng, chỗ trắng Chị dào bước, dọc theo những hàng keo Mùa này trông nó lạ Dường như những chiếc lá nhỏ xíu cố xòe ra che bóng cho chị. Đột nhiên, cách hàng keo không xa, có một ngôi mộ nhỏ. Hình như, chị đã thấy nó từ lâu. Ngôi mộ trở nên rất thân thiết. Chị đi vòng quanh và ngồi xuống. Việt giật mình thức giấc, nhìn quanh, bóng tối còn đang bao trùm, những ngọn đèn trên đường Nguyễn Văn Trỗi lấp loá, chao chạng. Chị nhìn lên đỉnh màn, nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh ngôi mộ nhỏ lại hiện ra rất rõ. Chị nhổm người nhìn sang bên cạnh, chồng chị đang ngủ say. Ái Việt rút chân nhẹ nhàng đến bên bàn, bật đèn. Chị vẽ lại bức tranh toàn cảnh có ngôi mộ theo giấc mơ. Ái Việt hết sức ngạc nhiên. Bức tranh hiện ra, càng nhìn, chị thấy rõ, nó càng giống một nơi nào đó, có lần chị đã đến đây. Chị tự nhủ, hay là một bé Ngân, có phải con nhắc đem nó về? Không ngăn được, chị đánh thức chồng. Anh, em nằm mơ thấy mộ con. Có lẽ. Phạm Khắc tỉnh ngủ, vốn không tin ở chuyện mộng mị. Anh trấn an, "Em nằm chiêm bao, không có gì đâu, ngủ đi." Ái Việt nhẹ nhàng năn nỉ, "Anh à, em có hứa với con khi chôn rằng con ở lại, nếu ba má còn sống sẽ đem con về." Nó muốn đoàn tụ, nó nhắc đấy. Phạm Khắc hiểu tấm lòng người mẹ anh an ủi và một kế hoạch tìm mộ bé Ngân được thực hiện vào tháng 3 năm đó. Ái Việt và những người cùng đi từ thành phố đến thẳng huyện Hồng Ngự trong ký ức lờ mờ một địa danh nơi chôn bé Ngân lâu ngày chỉ còn nhớ trà bông không biết nó là thôn xã hay là thưa chị trà bông thuộc đất Campuchia ái Việt lo lắng có ai biết đường làm sao qua nước bạn thật xa ở vùng Hồng Ngự Biên giới quốc gia không có cột, cũng chẳng có mốc. Nhân dân hai nước tự vạch ra và giữ gìn hàng trăm năm nay, không hề xê dịch dù một mét đất. Người dân ở đây biết rõ ranh giới quốc gia được phân định bằng những cây thốt nốt, bằng cái gò mối, con rạch, chẳng hề sai chút nào. Thưa chị, có một người Campuchia qua đây buôn bán, tình nguyện dẫn chị đi đến trà bông. Ái Việt mừng rỡ, chị vừa được biết ở vùng biên giới này, người dân hai nước qua lại, buôn bán, trao đổi hàng hóa như cùng một làng, chỉ khác đồng tiền quốc gia. Chị thắp nhang, lòng rộn lên, mong được gặp con, lòng ái Việt dồn vào những cây nhang đang cháy đỏ. Chị thầm nói với con trai, nếu đúng là con kêu má mang con về, con hãy chỉ mộ cho má. Chiếc xuồng chở chị đi ngược về hướng Campuchia, dòng nước ngược từ sông Sở Thượng đổ về biển gặp con nước ròng chảy mạnh. Những nóc nhà lá ở vùng biên giới hiện ra, xa xa là cánh đồng xanh ngắt. Ái Việt thổn thức như trở lại quê nhà sau bao năm đi xa, chị nóng ruột. Một cảm giác lạ, choáng ngợp, mắt chị như sáng ra, hàng cây xanh nhấp nhô vẫy gọi. Chị gấp gáp, tấp vô, tấp vô đây. Chiếc xuồng tấp vô một nhà sàn, lợp lá trầm đã cũ. Chị nhớ lại hồi xưa, nơi chị trôn bé ngân là một vùng đất hoang. Ái Việt bước vội ra khoảng đất trống giữa hai nhà, trên tay cầm bức tranh vẽ lại trong mơ. Chị nheo mắt quan sát, mơ hồ. Có lẽ ở đây, nhưng hồi đó không có nhà thì bây giờ người ta đến ở. Với giác quan của người mẹ, cặp mắt tinh tế của một họa sĩ, chị khẳng định, giống quá, bức tranh trong mơ ở đây, là ở đây. Bỗng một cô bé tóc rối bù, vàng hoe bước tới. Chắc là cô đi tìm mộ. Ái Việt nói ngay, đúng rồi, sao cháu biết? Cô bé nghiêm trang, Mắt mở to, nhìn ái Việt nói chậm rãi Dưới nhà sàn con có một ngôi mộ lạ, có vải dù lòi ra. Hả? Cháu đắp lại rồi, vẫn còn dưới đó. Người ta nói đó là ngôi mộ của một đứa con nít. Nói rồi, cô bé nói tiếp, giọng nhỏ lại. Thằng này linh lắm ba gia đình đến đây cất nhà, nhưng đều phải dọn đi. Không đắp mộ, nó không cho ở. Năm nào, cháu cũng đắp và thắp nhang cho nó. Ái Việt run lên. Ôi, con tôi! Đột nhiên, chị thấy khắp cơ thể như sống lại thời con trai chị ngậm bầu vú căng đầy. Nó ngậm mà không bú được. Hôm đó, chiếc xuồng chở mẹ con chị đi tìm thuốc cấp cứu cho bé, gặp phải con nước sòng. Lục Bình không biết từ đâu tràn về đặc kín cả một khúc sông. Con trai chị đang nguy cấp. Chị vừa ôm con, vừa cố vạch Lục Bình để đi. Phải cứu con bằng mọi giá. Nhưng vạch được một dề, lập tức dề Lục Bình khác tràn vào che kín. Chiếc xuồng không nhúc nhích. Con chị đang lìm dần, mắt nó mở to như cầu cứu. Mẹ, hãy cứu con. Ôi, con trai của chị, nó đang mở cặp mắt trong veo, ngây dại. Chị nhìn vào mắt con, nước mắt tràn ra, mở ảo. Chị cắn răng, cố cứu lấy con, cứu lấy dù bất cứ giá nào. Ái Việt đau đớn nhìn vào làng, dề lục bình khổng lồ như bàn tay quỷ. Ngăn không cho chị vào bờ Chị nhìn lên trời cầu cứu Bầu trời trói trang Im lặng Mồ hôi vã ra ướt áo Dù đang ở giữa dòng sông, Chị lại nhìn con bất lực Chị nhìn khắp xung quanh Không có bất kỳ phép thần nào cứu sống con chị Cặp mắt bé Nhìn chăm chằm vào mẹ nó Tin cậy Chị thấy đồng tử bé đang giãn ra Chị hốt hoàng Chẳng lẽ Chị nhìn trời Nhìn khắp dòng sông Nhìn mình Chỉ còn đôi vú đang căng sữa Là có thể cứu con chị Ái Việt quyết định Khó khăn lắm mới nhét được vào miệng con Nó mở miệng Chị mừng quá Bỗng hàng nứu cắn mạnh Đau điếng Máu dì ra ở miệng bé Nó nghiến Có lẽ Chưa lúc nào chị đau như lúc này Chị cắn răng chịu đựng Biết đâu Nhờ máu từ bầu vú Con chị có thể được sống Nhưng Hình như nó nhả ra Hai mắt nó mở to Nhìn chị Chị nhìn sâu vào mắt con Đồng tử của nó dãn ra từ từ Trời Chị hoảng loạn Cái chết đang đến với con Nó đến từng giây Từng giây và đồng tử của con chị. Chị nhìn chừng vào đó, nó đang giãn ra đến không còn giãn được nữa. Con chị đã chút hơi thở thật mạnh, cuối cùng. Trời xuống ngang ngọn cây, nước lớn, tự nhiên rè lục bình khổng lồ dãn ra. Chị đã ở giữa dòng sông từ mờ sáng cho đến gần chiều với đứa con nhỏ trên tay. bây giờ, chị trôn đứa con đứt ruột đẻ ra. Chị đào lỗ, quấn chiếu, đặt con vào lòng đất và... Chị đã vắt sữa xuống dưới hố Tưới sữa lên chiếc chiếu cuốn đứa con yêu quý của mình Để cho con có sữa, đỡ khát Ba ngày sau, trước khi trở lại cơ quan Đến bên mổ con Chị lại vắt hết hai bầu sữa cho con với lời hứa Nếu ba má còn sống, sẽ đem con về